thức giấc trái tim con bồi hộ khi biến mẹ đi xa dù nghe cuộc đời hoang vắng trời vơi buồn thương tiếc nuôi nhìn bóng mẹ quấn sau lưng đồi lăn mấy trắng vụt bẫy quá khung trời con vòng lại câu hát ăn từ đây con biết mẹ đã vòng xa con thật rồi đến năm tháng con cũng đứng một đời đêm giật mình con nhớ mẹ mẹ ơi tiếng khóc tôi thó x 「うん」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」」」 Set y o u đêm thức giấc trái tim con bồi hộ khi biết mẹ đi xa r ồ i nghe cuộc đời hoang vắng c h ơ i vơ i buồn thương t i ế n nuôi nhìn bóng mẹ khuất sau lưng đồ lăn m â y trắng vụt b a y qua không chờ 「で何 tháng この傲願た con nghẹn ngào bên từng lá lao sao mẹ về trong thương nhớ thương con mẹ hy sinh một đời để nuôi con thành người rồi xa con vời vợ ôi lòng mẹ trang tríu khôn n g n nửa đêm thức giấc trái tim con bồi hồi khi biến mẹ đi xa rồi nghe cuộc đời hoang vọng trời vơi nửa đêm thức giấc trái tim con bồi hồi trái tim con bồi hồi đêm lòng đàn nỗi nhớ khôn 「めえぬくもんとんじゅう」「ぬるい」「ぬるい」「ぬるい」